Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói nghĩ đến Phượng, gã muốn đấm vào cái mặt nửa quê nửa tỉnh của Quang nhưng đành nhịn. Chưa kịp nói gì thêm thì người tài xế của Trực vừa từ nhà vệ sinh phía sau bếp đi ra. Trực vội đổi đề tài bảo Quang. Business của ông nhắm thành công không? Quang không trả lời thẳng, nghiêm mặt bảo Trực. Ông dán lo vụ của ông đi, mặt mũi hốc hát lắm rồi đấy. Trực bút nhói đưa tay xoa cầm. Từ đêm hôm qua đến giờ bất cứ ai nhìn thấy gã cũng kêu lên về dung nhan tiểu tụy của gã. Ông anh rể, bà chị ruột, rồi phụm rồi tám, và bây giờ đến Quang. Gã thở dài đứng dậy vào toilet rửa mặt, nhân tiện nhìn lại khuôn mặt xấu xí của mình. Quang nhìn theo chực ái ngại lắc đầu. Quang trở lại bàn của mình thì người tài xế của chực lên tiếng. "Giản thư ông lúc nãy em chực có đến tìm ông ở khách sạn mà không gặp." Quang gật đầu. Tôi vừa nói với ông Trực rồi, đem tiền đi chuộc lại giấy tờ đi, đừng có dại mà báo công an vô ích. Anh nhớ nhắc ông ấy như thế. Tám nhấn mạnh, dạ thưa ông, ông Trực cũng định như vậy ạ, nhưng mà ngặt nỗi là ông ấy hết tiền rồi. Lát nữa tôi sẽ đem cầm xe taxi e, trong Trực ông mượn tiền chuộc, rồi ông ấy đánh điện về Canada bảo gân, ngân hàng gửi sang trả cho tôi. Câu nói bình thản của Tám làm quang choáng váng, đã toan không xía vào, nhưng nhìn nét mặt ngây ngu của Tám. Quang chịu không nổi, gã vốn chẳng phải là người tử tế, nhưng nguyên tắc gã đặt ra là nếu cần thì lường gạt cả một cơ quan nhà nước chứ không gạt gẫm một cá nhân bởi họ không đáng để bị lừa đảo. Người tài xế taxi hiền lành đang ngồi bên Quang, đầu tắt mặt tối kiếm gạo nuôi vợ con, chiếc xe là báu vật duy nhất để cả nhà có miếng ăn, đem cầm xe đưa tiền cho trực, dù trực bỏ về Canada thì góc biển chân trời biết đằng nào mà tìm, toàn gia đình sẽ lâm vào đường túng quẫn. Quang hạ giọng nói nhỏ hơn nhưng gần từng tiếng. Anh đừng có cho người biết là tôi suối anh, nhưng theo tôi, anh đừng có dại mà cầm xe. Tám mở to mắt ngây ngô hỏi lại. Sao vậy ông? Quang gắt, tùy anh, tôi chỉ nói thế thôi, đừng có dại. Tám thừ người suy nghĩ rồi ánh mắt phân trần. Nhưng nhưng thương ông tối nay ông thực không có tiền thì làm thế nào lấy lại được giấy tờ? Tụ nói hẹn tối nay 9 giờ mà. Quang hỏi Bao nhiêu? Ba ngàn phải không? Tám gật đầu, dạ vâng, ba ngàn đô. Quang ngoảo đầu, nhân mặt. Việt Kiều về nước không có được ba ngàn đô hay sao mà phải nhờ anh giúp? Nói thật với anh ạ, không có thằng Việt Kiều nào về thăm nhà mà mang dưới mười ngàn đô cả. Tôi chỉ nói vậy thôi, tùy anh, anh cầm xe có gì dám chịu? Tám phân vân một lúc, rồi hỏi lại. Thưa ông, ông trực ở bên Canada giàu lắm mà. Nhưng mà ông ấy không mang tiền về thôi chứ đâu có phải rằng là, là ông ấy không có tiền. Quang nhìn Tám tội nghiệp. Im ra tiền hay sao mà giảm. Mà dù ông ấy có tiền đi nữa. Ông ấy không trả anh. Anh làm gì được không ấy? Anh bay sang Canada được không? Vừa thôi chứ. Đây này hỏi anh. Bây giờ tôi muốn mượn tiền anh. Anh dám đưa cho tôi không? Tôi về Mỹ tôi không bửi trả anh. Anh làm gì tôi? Tám đưa mắt nhìn vào phía trong. Lóng ngóng sợ trực xuất hiện. Ông bắt đầu thấy chóng váng. Ông hình dung ra bầu trời sụp xuống khi chiếc taxi không chuộc lại được. Đừng nói đến vợ con. Chỉ nội hai người em của ông cùng hồn vốn mua xe biết ông tự tiện đem cầm để đưa tiền cho người lạ. Chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông. Ông trước mắt lo lắng hỏi Quang. Thưa ông tôi, tôi lỡ hứa rồi bây giờ làm thế nào? Quang nhốn vai, thì kiếm cách từ chối. Nói người ta không chịu cầm xe hoặc là... Dòng luôn đi. Đừng lại cho ông trực nữa. Đi kiếm mối khác. Tám càng hoang mang. Quang cũng là một Việt Kiều mà xem ra còn sành sỏi hơn Trực. Quang đã nói thế, chắc là phải đúng, không thể cầm xe đưa tiền cho Trực được. Nhưng mối bận tâm vừa nảy sinh trong đầu Tám là thoát thác bằng cách nào. Nhìn ánh mắt lo của Tám, Quang phẩy tay. Anh rông đi. Ra nổ máy taxi rồi rông luôn đi, đừng quay lại đây nữa, cũng đừng gặp ông Trực nữa, thế là xong. Tám nhìn giáo giác rồi từ từ đứng dậy. Ông đưa mắt nhìn vào bếp một lần nữa, rồi co tay lấy gói thuốc lá nhét vội vào túi và bảo Quang. "Cảm ơn ông. Thôi thôi vậy thì chào ông tôi đi ạ." Vừa nói ông vừa nhớn nhác chạy ra cổng, chui vào taxi và nổ máy lao vụt đi. Quang móc điếu xì gà mới, gắn lên môi châm lửa, gật gù nhìn theo, hài lòng vì vừa làm được một nghĩa cử cao quý, giải thoát một nạn nhân ngây thơ thoát khỏi âm mưu đen tối của chức. Quang trở lại bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương vừa thanh toán xong đĩa bánh mì thịt nguội, quang rủi điếu xì gà, cầm dao nĩa và nói: "Định rủ ông bạn tôi uh, hợp tác làm ăn chung nhưng mà ông ấy chưa quyết định." Gã giám đốc sáng mắt, thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net